Tiểu hữu có một số việc cần phải có sức mạnh. Cường giả vi tôn, mạnh hiếp yếu. Cho nên, lúc này ngươi không cần phải có những phiền muộn ấy. Tu luyện tốt đi. Chỉ có tu luyện tốt mới là con đường ngươi phải đi. Vẽ mặt tôn sư cổ đạo ấm áp, cười nói. Trong suy nghĩ, lôi cương dần tỉnh táo lại. Đôi mắt biết ơn nhìn tôn sư cổ đạo, nói Tiền bối chỉ bảo, lôi cương suốt đời không quên Tiếp nhận hư kiếm từ tôn sư cổ đạo tỉnh mạch tráng lôi cương bỗng nhiên nhô ra Hai tay, cơ thể cũng cứng đờ Kiếm này Lão phu căn cứ vào thực lực của ngươi đã tăng thêm sấp xỉ 3.500 cân Là giới hạn bình thường đối với ngươi Ha ha Tiểu hữu, nỗ lực hơn nữa. Nếu ngươi có thể có được ngũ hành linh thú hạt, như vậy lão phu sẽ lại giúp ngươi nâng cao hư kiếm lên một bậc nữa. Hư kiếm tạm thời có thể xưng là giai linh khí thứ năm. Về phần hạ trung, thượng trong chưa nói đến, cũng để xem ngươi có thể vận dụng bao nhiêu uy lực để dùng nó. Tiểu hữu, bảo trọng. Tôn sư cổ đạo vung tay lên. Điềm đạm nói, lôi cương cảm thấy sức mạnh mời gọi của hư kiếm, khiến cho hắn bay lên. Khi lôi cương hồi phục lại tâm hồn thì đã thấy mình ở tiểu viện rồi, bên cạnh hắn là gã trung niên áo đen. Y không hề nói một tiếng vẽ mặt bình thản nhìn lôi cương. Lôi cương đang ở trong kết giới, hắn lại cung kính dơ một cung. Lúc này gã trung niên mới dẫn lôi cương xuống, rời khỏi nơi này. Khi trở lại trung tâm mua bán, một trung tâm mua bán lớn như thế mà chỉ có hơn 10 tu luyện. Điều đó làm lôi cương ngạc nhiên, mình ở nơi này đã bao lâu? Nhìn vào mắt gã trung niên đứng bên cạnh, lôi cương khẽ hỏi. Tiền bối tiểu bối ở chỗ đó bao lâu? Gọi gã trung niên là tiền bối. Lôi cương đã cực kỳ cung kính Bởi vì lôi cương không cảm thụ được khí tức của y Lại càng nhìn không thấu mức độ của y Một tháng ba ngày Gã đàn ông thấp giọng nói Lôi cương kinh ngạc một tháng ba ngày Như vậy mình đã lĩnh ngộ đầy đủ ẩn tức thuật trong một tháng Lôi cương không khỏi thở dài tu luyện không năm tháng Sau khi đến đó lôi cương liền chia tay gã trung niên Lôi cương buồn thiên lại cẩn thận đánh giá trung tâm mua bán Nói tóm lại đó là một cái điện chầu hình vòng tròn Nhưng ở ngoài trung tâm Hai bên được phân chia thành bốn khối lần lượt là linh khí Linh đan, Cương kỵ bí quyết Treo giải thưởng lôi cương không thể không nhìn về phía trước giải thưởng Biếu trên giải thưởng lại hiện ra một khối dài chừng 10 thước, cỡ lớn trong trận phẩm tinh thạch bản. Lôi cương không khỏi thở dài, chỉ riêng chữ viết này đã không giống như một thương hội có thể làm ra. Trên trung phẩm tinh thạch có chữ thu hút lôi cương. Gai thưởng là một viên thú hạt trung phẩm thổ toán thú cấp ba với giá một vạn trung phẩm linh thạch ngay mặt sau là giá một vạn trung phẩm linh thạch Cỏ bồi nguyên có một trăm khối, có giá một trăm trung phẩm linh thạch một khối. Phía sau còn có thêm một cây thảo dược to bằng ba bàn tay to. Lôi cương nhìn những con số này trong lòng hơi kinh ngạc. Ha ha, đạo hữu, ngươi muốn thứ gì? Chỉ cần treo giải thưởng, sẽ có không ít tu luyện giả cho ngươi đi tìm. Một âm thanh thật thà phúc hậu vang lên, lôi cương quay đầu nhìn, một người đàn ông trung niên to béo cầm bút ghi chép. Lôi cương hơi sưởng sốt, dáng vẽ người đàn ông này với phúc lộc ở cấm cương hơi giống nhau. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 106 huynh đệ tình thâm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 106 huynh đệ tình thâm. Ngươi là. Nhìn người đàn ông giống phúc lộc đến bảy phần, lôi cương lên tiếng hỏi. Người đàn ông trung niên to béo này kinh ngạc nhìn lôi cương trong mắt y lóm lên vẻ thắc mắc thành thật nói. Ta là phúc nguyên phụ tiểu vạn tượng các ở thành cương phong. Đạo hữu. Chúng ta trước đây đã gặp qua sao? Phúc Nguyên ngẫm nghĩ thì thấy với Lôi Cương không có ấn tượng nào. Thế nhưng Phúc Nguyên tin vào mắt mình. Cái nhìn ngạc nhiên của Lôi Cương không phải là giả. Phúc Nguyên, ha ha, Phúc Nguyên đạo hữu, chỉ là ngươi rất giống một bằng hữu của ta. Lôi Cương đập đầu, thản nhiên cười nói: Đối với việc Phúc Lộc bảo vệ mình ở trong Cấm Cương, trong lòng Lôi Cương rất biết ơn. Trong lòng hắn cũng coi Phúc Lộc là bằng hữu, mặc cho Phúc Lộc coi hắn là gì. Điều khiến Lôi Cương ngạc nhiên chính là Phúc Nguyên tỏa ra khí tức không hề thua kém so với cường giả Cương sư. Nói cách khác, Phúc Nguyên cũng là cương tu giả. Khuôn mặt đầy thịt của Phúc Nguyên run lên, hai mắt hơi kiết động, tay phải to béo chặn ngang lôi cương, thấp giọng nói. Đạo hữu, người ngươi nói kia là Phúc Lột đúng không? Lôi cương sững sốt, thầm nghĩ trong lòng quả nhiên có quan hệ, gật đầu nói. Đúng là Phúc Lột, hả? Khuôn mặt Phúc Nguyên kiết động. Đỏ hồng lên, hai tay to béo nắm chặt lôi cương. Như sợ lôi cương sẽ biến mất. Xúc động nói. Ngươi gặp hắn ở nơi nào? Hắn là ca của ta. Gần 10 năm không gặp. Hắn bây giờ còn khỏi không? Lôi cương có thể cảm nhận được Phúc Nguyên đang xúc động. Hắn khẽ rung động. Nhìn dáng vẻ xúc động của Phúc Nguyên. Trong lòng hắn xuất hiện vô số cảm xúc lẫn lộn. Mười năm không gặp Đúng vậy Mình cũng mười năm không gặp ca ca Ánh mắt hắn ló lên Nhẹ nhàng nói Giờ có lẽ hắn cũng đã rời cấm cương Cấm cương cấm cương ra hắn Ở cấm cương Hèn gì những năm gần đây Đột nhiên Phúc Nguyên run lên Vẽ mặt không thể tin được Nói Hắn rời cấm cương rồi sao Lôi cương gật đầu Mình và hỏa huyết cũng rời khỏi cấm cương rồi Như thế hẳn là phúc lộc cũng đã đi Nếu suy đoán này không sai Hẳn là cấm cương đã có chuyện gì rồi Tốt tốt tốt Hai mắt phúc nguyên lóm lên xúc động Đột nhiên y chấn động Xoay người bước đi Rồi lại nghĩ tới lôi cương vẫn còn đứng đó Vội vàng nói Đạo hữu, giờ ngươi đứng đây đợi ta một lát Nếu ngươi có yêu cầu gì nói với ta biết ta sẽ cố gắng làm được Nói xong không đợi Lôi Cương trả lời Phúc Nguyên liền đi vào trong một phòng nhỏ Trong lòng Lôi Cương hết sức phức tạp Nhìn bóng dáng Phúc Nguyên Khuôn mặt của hắn giật giật Hai mắt lo lắng chết liên hồi Trong lòng lẩm bẩm nói ca. Hy vọng chúng ra cũng có thể sớm xuôn vầy sau khi thở ra một hơi. Lôi cương biết rõ mình nhớ cũng chỉ vô ích. Chỉ có thực lực của mình mạnh lên rồi rồi. Mình mới có thể đi tìm ca dù cho đau đớn đến chết. Sau khi tâm bình phục, lôi cương ngẫm đầu nhìn lên trên dòng chữ thấp thoáng ở trên cao. Sau đó trong lòng hắn hơi trầm tư. Lôi cương nghĩ đến bốn khối sắc Giờ hắn đã hiểu rõ khối sắc này là gì Tuy rằng hắn không biết lúc trước mình ở cấm cương Rồi đột nhiên lại quay lại trung su giới rốt cuộc là vì cái gì Nhưng sau khi suy đi tính lại Lôi cương khẳng định bốn cuốn sắc này chính là phần sau của chiêu thức khai thiên Mình giờ chưa thể tu luyện Lĩnh hội được là bởi vì mình chưa học được chiêu thức thứ 16 Lôi cương dự định đi khỏi nơi này sau đó khổ tu Không lâu sau đó, Phúc Nguyên vẽ mặt phấn chấn chạy tới dịu dàng nói Đa tạ đạo hữu, không biết đạo hữu quý tánh là gì Lôi cương Tốt tốt Lôi cương đạo hữu Ta đã báo tin cho gia tộc rồi, có lẽ ca ta trên đường về nhà rồi. Không biết Phúc Nguyên có thể giúp đỡ gì cho đạo hữu hay không? Lời nói của Phúc Nguyên rõ ràng, thân thiết hơn và cảm kiếp. Sau khi suy nghĩ, Lôi Cương lấy từ trong giới chỉ ra một cuốn sách, nói Mong ngươi có thể giúp ta thông báo treo giải thưởng, nếu có cuốn sách tương tự như thế này, ta sẽ trả giá cao. Phúc Nguyên nhìn cuốn sắt. Một cách thuần thục từ trên giới chỉ của tay phải to lớn xuất hiện một khối linh thạch sau một vòng hóa thành cuốn sắt. Phúc Nguyên nói. Ừ, ta sẽ giúp ngươi thông báo tới toàn bộ trung su giới có tin sẽ báo ngươi. Không biết có thể liên hệ với người thế nào. Lôi cương không có cách nào khác đành cười, lắc đầu. Ha ha. Ngươi hãy cầm lấy khối linh thạch này, tên là Tuyền Âm thạch, chỉ cần có tin tức, ta sẽ thông qua linh thạch này đến liên lạc với ngươi. Xin ngươi chú ý đến linh thạch này nhiều hơn. Về phần giá cả ta sẽ cố hết sức để mua. Phúc Nguyên hớn hở nói, "Ừ, chỉ cần có người ra giá bao nhiêu ta cũng đồng ý." Lôi Cương thở mạnh nói, Trong giới chỉ của hắn còn có trên mười vạn thượng thẩm linh thạt. Hai mắt phúc nguyên sáng ngời. Cái mũi sắc bén như ngửi được mùi linh thạt. Ánh nhìn về phía lôi cương hơi khác Vội vàng nói. Tốt. Gặp phúc lục giúp ta tạ ơn là được rồi. Ở cương châu nơi nào có nhiều linh thú. Tứ giai linh thú càng tốt. Lôi cương hỏi. Hắn dự định đi giết linh thú, vừa thu được linh thú, lại vừa tu luyện. Phúc Nguyên trầm tư chốc lát rồi nói. Linh thú ở cương châu so với năm châu của Trung Su giới nói chung là ít hơn. Nhưng mà cũng rất nhiều. Nếu đạo hữu muốn giết linh thú hảo hạng đến ma luyện châu là không đâu có thể tốt hơn. Lôi cương gật đầu. Theo phúc nguyên đi mua mười khối đại hoàng đan và hồi phục đan. Nói mấy lời xã giao. Sau đó liền đi. Đi trên đại lộ thành cương phong cảm giác bị người khác nhìn chầm chầm trong lòng lôi cương lại cực kỳ đề phòng. Nhìn cửa thành, lôi cương khẽ nhếch mép, cười nhạt từ từ đi đến cổng thành. Sau khi ra khỏi cổng thành, lôi cương dừng lại. Xoay người nhìn về phía sau Bốn gã có tu vi cương sư Làm ra vẽ đi qua Lôi cương cười lạnh Nói Mấy vị đạo hữu Các ngươi luôn luôn bám theo ta Mấy ngày nay Không biết có chuyện gì Bốn gã tu luyện giả kia Rõ ràng không nghĩ tới Việc bị lôi cương phát hiện ta mình Nên sợ hãi nhìn lôi cương Gã thủ lĩnh mặt chữ điền Thấp giọng nói đạo hữu là ngươi sai rồi ở đây lẽ nào chỉ cho một mình ngươi đi lôi cương cười lạnh một tiếng bỗng nhiên đạp lên khoảng không nhắm hướng đông vọt tới bốn gã tu luyện giả sưởng sốt nhìn nhau đồng thời ngự kiếm đuổi theo hướng lôi cương bay đến một khu rừng bốn gã tu luyện giả kinh ngạc bóng dáng lôi cương đã không còn thấy đâu không ổn Tại sao chân vân không gọi sư bác tới? Gã trung niên đầu lĩnh có khuôn mặt chữ điền lo lắng nói. Các ngươi tìm ai? Có tiếng cười nhạc u ám vang lên. Bốn gã đàn ông trung niên cùng chấn động, xoay người, vẽ mặt không thể tin được nhìn về phía sau. Lôi cương cầm hư kiếm trong tay, vẽ mặt sát khí. Ngươi! Bốn gã tu luyện giả cùng bàn hoàng, khuôn mặt biến đổi, nhìn vẻ mặt sát khí của lôi cương trong lòng vô cùng sợ hãi. Người này tới sau lưng từ lúc nào? Đột nhiên bốn người cùng nhìn nhau một lúc, người này là cương thể cường giả. Cả bốn người toàn thân run rẩy trong mắt không ngừng hoảng sợ. Nói đi, các ngươi là ai? Bắt thịt bên tay phải lôi cương cuồn cuộn. Bác hư kiếm trên vai, hai mắt nhìn chầm chầm tên đầu lĩnh trầm thấp nói. Bốn gã đàn ông không dám nhìn thẳng vào lôi cương, hai mắt đầy sát khí kia khiến bốn người kinh hồn bạc phía. Lôi cương thấy bốn người cùng không nói gì trong lòng lại càng giận dữ. Thanh hư kiếm có trọng lượng 3.500 cân trong tay hắn đột nhiên hướng về phía bốn người. Trọng lượng kinh khủng của nó xé rách bầu không khí phía trước để lại tiếng nổ kinh hồn. Thiếu chút nữa cả bốn vị cương sư sợ hãi mà rơi từ trên cao xuống. Linh kiếm phía trước cũng rung chuyển. Hư kiếm giống như cuồng phong, lưỡi kiếm sắc bén đặt lên cổ tên thủ lĩnh. Lôi cương hừ một tiếng, nói, ngươi, cảm nhận được khí lạnh lan ra từ hư kiếm. Vẻ mặt người đàn ông trung niên co giật và tái nhợt. Nhưng y cương quyết cắn răng không nói. Lôi cương mở trừng trừng hai mắt. Trên cổ gã đàn ông trung niên xuất hiện một vệt máu. Hai mắt hắn hơi hiếp lại. Mà nói. Tự cho ngươi một cơ hội đi. Ngươi. Chúng ta là đệ tử phái cương chân. Nếu ngươi dám giết chúng ta. Chắc chắn không thể tiếp tục tồn tại ở cương châu. Gã đàn ông trung niên vẽ hung ác, lạnh lùng nói, nhưng trong lòng cũng rất hoảng sợ. Phái cương chân. Mình đã chọc giận phái cương chân khi nào? Các ngươi là đệ tử phái cương chân sao? Sao lại phải theo dõi ta? Lôi cương thu hư kiếm lại, ngạc nhiên hỏi. Hừ, ngươi giết sư huynh ta và hơn 10 vị sư huynh khác của phái cương chân, ngươi cho rằng bọn ta không biết sao. Hừ, gặp sư bá bọn ta rồi, xem ngươi có chịu nói không. Gã đàn ông trung niên lạnh lùng nói. Hô, hư kiếm trong tay lôi cương đột nhiên chuyển động, bổ thẳng vào gã đàn ông trung niên, máu tư trào ra. Cơ thể hắn rõ ràng bị chém làm hai nửa rơi xuống mặt đất. Khuôn mặt ba gã thanh niên còn lại trắng bạch như tờ giấy toàn thân run lên dữ dội. Sau khi có phản ứng, ba người hốt hoảng chạy thuộc mạng. Chỉ nghe bên tai có tiếng vù vù, rồi không trung nổ tung. Lôi cương lạnh lùng chém cả cổ bốn thi thể rơi xuống mặt đất. Trong mắt lôi cương đầy vẻ trầm tư. Mình giết chân cương Làm sao có thể được Mình vì sao lại không hề nhớ Về việc giết bốn người này Lôi cương nghĩ lại cũng không có gì mà sợ Trước kia ở cấm cương Lôi cương đã không còn chút cảm thương nào rồi Mạnh hiếp yếu Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i chương 107 truy sát Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 107 truy sát. giết bốn người xong, Lôi Cương cũng không bình tĩnh lại, mà càng thêm đề phòng hơn. Hắn thu hư kiếm lại liền hướng về phía trước chạy như điên. Trong lòng Lôi Cương vô cùng ngạc nhiên, trước đó đối phương nói tới vị sư bá đó là Phải chăng đã đến rồi? Nếu người đó chỉ có cảnh giới cương thể thì không sao ngộ nhỡ lại là cương anh, mình sẽ không dễ đấu lại được. Lôi cương không biết rằng, lần này phái cương chân gần như phái phần lớn để tự tin anh. Trong đó tu vi cương anh có không ít, may mà cường giả cương anh tìm lôi cương ở cương châu cũng không nhiều. Dù sao phái cương chân không nghĩ tới việc lôi cương có thể ở lại cương châu. Sau khi lôi cương rời đi, một gã trung niên mặc áo màu đỏ xuất hiện chỗ bốn gã đệ tử phái cương chân bị giết. Tận mắt nhìn thấy bốn gã đệ tử bị chém thành hai mảnh, khóng mắt gã trung niên co giật. Bàn tay phải khép lại vung lên hướng về phía mặt đất có bốn thi thể. Một mũi kiếm đỏ rực bắn ra khiến cho bốn thi thể hóa thành cho bụi. Gã trung niên từ từ ngẩng đầu lên. Hướng về phía trước. Từ từ nhắm mắt lại trong chốc lát chỉ bằng thời gian pha một chén trà nhỏ. Rồi y, từ từ mở mắt, hóa thành một tia sáng vọt về phía trước. Trong nháy mắt không thấy bóng dáng đâu nữa. Sau khi bay một lúc. Phía sau lôi cương vẫn không có người đuổi theo. Sự cảnh giác trong lòng hắn dần dần buông lơi. Lúc này, lôi cương cầm hư kiếm trong tay, đứng cạnh một tảng đá to, không ngừng khoa tay mú chân. Mỗi một chiêu thức đều kèm theo tiếng xé gió. Hai mắt lôi cương khép kín như thể chìm vào một trạng thái nào đó. Lần trước, sau khi lôi cương tỉnh lại, Hắn cho rằng có vài thứ mình đoán không ra. Mà hắn đã biết cuốn sách chính là những chiêu thức phía sau của khai thiên rồi. Giờ lôi cương vội vã muốn luyện chiêu thức khai thiên thứ 16, như vậy mới có thể hiểu rõ toàn bộ bốn khối sắc kia. Từng chiêu từng thức. Lôi cương không ngừng tuần hoàng thí luyện chiêu thức thứ 15. Trong đầu hiện ra chiêu thức khai thiên thứ 16 Khai thiên Chiêu thứ 16 Lôi cường gầm một tiếng nhẹ, hai mắt chật mở, hư kiếm trong tay tỏa ra ánh sánh rực rỡ Một kiếm còn chưa chém ra, lôi cương đã hết sức ngồi trên mặt đất, hư kiếm đảo ngược cắm vào đất Lôi cương thở ra một hơi, sắc mặt tái nhợt Hắn vẫn không thể phát ra chiêu thức khai thiên thứ 16 Trong cơ thể lôi cương Cương khí gần như hết sạc Đối với chiêu thức khai thiên thứ 16 Lôi cương có một sự mong đợi Nếu có thể mà tu luyện Uy lực ác hẳn là siêu phàm nuốt một viên hồi phục đen Sau đó lôi cương lại lặng lặng ngồi xuống khôi phục Sau nửa khắc Lôi cơn, u, vinh, quy, quy, ờ, nơn, gơn. Mở hai mắt trừng trừng. Người nhảy dựng lên. Nhanh chóng rút hừa kiếm ra. Hai mắt lạnh đạm nhìn chầm chầm về phía trước. Quát lạnh. Nói, ra đây, tốt. Đúng là người có thể giết được người phái cương chân Gã đàn ông trung niên mặc áo đỏ xuất hiện trên bầu trời Ánh mắt lạnh lùng Tóc dài thành bối Toàn thân có một thứ khí phách cao thủ Hai mắt lôi cương vô cùng lạnh đạm Trong lòng cũng cực kỳ khiếp sợ và kiên nể Gã đàn ông này đúng là cao thủ nhưng lại là cường giả cương anh Trong lòng lôi cương vội vã suy nghĩ Mình phải chạy trốn thể nào đây? Lúc này mình không thể chống lại cường giả cương anh Chỉ có chạy trốn là cách duy nhất Đừng nghĩ đến việc bỏ trốn Người trốn không thoát đâu Gã đàn ông trung niên lạnh lùng nói Nhìn về phía lôi cương ánh mắt giống như nhìn một người đã chết Hờ Người phái chân cương các ngươi năm lần bảy lượt bám theo ta. Rồi quy kết ta giết người phái cương chân. Không biết phái cương chân các ngươi làm sao vậy? Tráng lôi cương đổ mồ hôi lạnh, thanh âm lạnh lẽo, thấp giọng nói. Trong lời nói cũng giả bộ phẫn nộ. Về việc giết người phái cương chân. Bất luận gì? Lôi cương đúng là không có chút ấn tượng nào. Quy kết. Ngươi xuống địa ngục mà giải thuyết đi. Gã trung niên hừ một tiếng. Đột nhiên nhìn trường trường về phía sau. Mà biến mất. Âm. Um. Lôi cương chỉ cảm thấy một hơi lạnh sau lương. Chợt toàn thân đau nhất. Còn chưa kịp phản ứng. Toàn thân lại gần như bị xé rách Từng dây thần kinh đau đớn dữ dội. a Lôi cương ngửa mặt lên trời. Chật quát, hư kiếm trong tay đảo ngược ầm ầm, hướng về phía sau chém ngang một cái Chúc tài mọn Gã trung niên hừ một tiếng, vung tay phải chọt lấy hư kiếm Tuy chỉ là bàn tay phải Nhưng lại tán ra kiếm thế mạnh mẽ Chẳng khác nào một thanh thần binh có thể phá hủy được tất cả mọi thứ Đạt tới cường giả cương anh toàn thân cũng có thể hóa thành vũ khí sắc bén, ầm, um, có tiếng sắc va vào nhau vang lên giữa không trung. Gã trung niên biến sắc thân minh khẽ run giống như bị điện giật. Chuyện gì xảy ra gã trung niên nhìn hư kiếm mà tự hỏi? Khi y va chạm với thanh kiếm không ngờ lại xuất hiện cảm giác giống như bị xét đánh. Nếu như lúc cương thể phá đang thành anh y không được cảm nhận qua sấm sét thì chắc chắn lúc này sẽ bị choán phán. Chẳng lẽ trong thanh kiếm này lại ẩn chứa lôi điện? Chuyện này không thể có được. Trong đầu lôi cương không ngừng diễn hóa chiêu thức khai thiên thứ mười sáu. Hai mắt ứ máu, giờ lôi cương đem tất cả hy vọng gửi vào chiêu thức khai thiên thứ mười sáu. Lúc này lôi cương đang đánh cược Trước giờ hắn không thể luyện thành công chiêu thức khai thiên thứ 16 Nhưng giờ đang đối mặt với nguy cơ Nên lôi cương muốn kích thiết tiềm năng trong cơ thể mình mà luyện thành công chiêu thức này Phốc Lôi cương phun ra một búng máu Sau lưng có một vết thương bằng nắm tay to Trước mặt cường giả cương anh Lôi cương giống như một tiểu nhi ba tuổi, không chịu nổi một đòn. Phốc, lôi cương chỉ cảm giác có một vũ khí sắc bén nằm trong cơ thể mình. Cơ mặt không ngừng co giật cơ bắp toàn thân nở ra, hai mắt trở nên dữ tận, đột nhiên, hắn quát khai thiên. Thức thứ 16 Toàn thân dựa vào lực va và chạm phía sau bay thẳng về phía trước. Trong nháy mắt một kiếm ầm ầm đánh xuống, ầm. Phía trước ầm ầm nổ tung, uy lực khủng khiếp nổ tung tạo thành một cái hố to. Trên không trung, đá vụn nổ bắn ra như thể mưa đá. Hai mắt lôi cương cau lại, mở ra nhìn chầm chầm nhìn về phía trước. Trong lớp bụi bặm dày đặc, gã trung niên áo đỏ đi tới. Một đạo kết giới che phủ lấy người y. Hai mắt hiếp lại nhìn lôi cương chầm chầm. Không việc gì sao? Chiêu thức khai thiên thứ mười sáu không thể làm hại hắn sao? Ngay lập tức lôi cương có chút tuyệt vọng. đinh phốc, một âm thanh vỡ vụn cùng với một tiếng hột máu vang lên. Kết dưới bao phủ lên gã áo đỏ vỡ vụn. Sắc mặt vốn tái nhật của y chốt lát trở nên trắng bệt. Vai phải y bị xé rách, cả tay phải y cũng bị chém rơi xuống đất. A a, hai mắt gã áo đỏ đầy máu, ngửa mặt lên trời gào thét. Đây, lôi cương biến sắc thu hồi hư kiếm trong tay, cất vào trong giới chỉ. Nội kình trong cơ thể ngưng kết trong hai chân trong nháy mắt liền biến mất. Đây, hai mắt đầy máu của người Trung niên. Nhìn chầm chầm về phía trước, đầy căm hận tê tâm liệt phế đau đớn. Cơ thể khẽ động rơi xuống mặt đất. Tay phải cũng tự động bay lên. Cuối cùng cánh tay phải lại trở nên nguyên vẹn dường như không còn chút thương tiếc nào. Cử động một chút, gã trung niên khép hờ hai mắt, thần thức mạnh mẽ tản ra bốn phía. Loáng một cái gã trung niên bỗng nhiên biến mất. Hướng về phía lôi cương đang chạy trốn Cách phía trước 10 dặm Gã trung đột ngột dừng lại Nghi hoặc nhìn xuống khu rừng rậm phía dưới Hai mắt y lại nhắm lại trong chốc lát Rồi lại mở ra ánh nhìn đầy vẻ hoài nghi Làm sao có thể Sao không cảm nhận được hơi thở của hắn Dường như hắn đã biến mất Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra Gã trung niên cao mày, trầm tư, đây là lần đầu tiên y gặp tình huống như thế này. Y, truy đuổi một tên tiểu tử cương thể, vậy mà lại để hắn đào thoát. Việc này mà tuyền ra, làm sao y ngẫm đầu lên được. Hai mắt nhìn xuống phía dưới rừng rậm. Gã trung niên hơi suy tư. Tay phải y ngưng tụ thành quyền. Ngay lập tức một mũi kiểm đỏ rực đánh về mặt đất. Khu rừng rậm to như vậy mà trong nháy mắt biến thành biển lửa, đúng là cao thủ tu luyện hệ hỏa. Sau khi đạt tới cương anh, đột cháy một rừng rậm chỉ là một bữa ăn sáng. Đôi lông mày của y cao lại, vẫn không hề cảm nhận được một chút dao động gì sao, lẽ nào hắn đã biến mất rồi. Không thể. Trước đó mình cảm nhận được hơi thở của hắn ở chỗ này. Chắc chắn hắn không thể nào đào tẩu được. Thế nhưng mà vì sao giờ lại không cảm nhận được hơi thở của hắn? Y nhắm mắt lại, thần thức lại thả ra, nhưng xung quanh trong vòng năm 10 dặm không có hơi thở của lôi cương. Điều này khiến cho Y cảm thấy kinh ngạc. Trong lúc y đang ngạc nhiên thì lôi cương vẫn đang di chuyển. Có điều, hắn không hề sử dụng tới nội kình và cương khí chỉ dựa vào thân xác. Sau khi ăn một viên hoàng đan lớn toàn thân đầy vết thương cũng gần như trở lại bình thường. Lôi cương nhìn về làng khói xanh đang bút lên ở sau lưng trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ vị cao thủ kia... Giờ vẫn còn ở trong rừng rậm tìm lôi cương. Sở dĩ lúc ở trong rừng rậm lôi cương dùng ẩn tức thuật là muốn đánh lạc hướng chú ý của kẻ đó. Mãi đến khi nhìn thấy khói xanh phía sau, lôi cương mới hoàn toàn thở vào nhẹ nhõm. Hắn đứng ở một vách núi thẳng đứng rồi tìm một cái động. Sau đó lôi cương lại ngồi xuống, sắp xếp tụ linh trận, bắt đầu khôi phục Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.exe chương 108 ý cảnh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.exe chương 108 ý cảnh. Đại hoàng đang không hổ là đang dược trung phẩm cấp 3. Đối với cơ thể bị thương, nó nhanh chóng trị hết một cách kinh ngạc. Mấy vết thương đầy máu bị gã trung niên đánh Dùng dược hiệu đại hoàng đen lại có hiệu quả ngay tình trạng vết thương khỏi hẳn. Sau khi cương khí hồi phục sung mãn, Lôi cương thu tụ linh trận, Vận hành ẩn tức thuộc, Mau chóng chạy trốn cách xa nơi này, Có lẽ phải rời khỏi cương châu. Bây giờ, lôi cương không còn như trước đây. Trải qua sự giả dối, giết chóc trong vùng đất cấm cương, Sự cảnh giác của lôi cương đã tăng lên rất nhiều Lôi cương biết cái mạng của mình chỉ có một Càng nhìn nhiều người tu luyện bị chết Lôi cương càng cảm nhận được sinh mạng của con người yếu ớt tới mức độ nào Cho dù là người tu luyện cũng không ngoại lệ Nếu gặp phải một người tu luyện có tu vi cao hơn thì cũng chỉ có một con đường chết Đúng như dự đoán Sau khi lôi cương rời đi được nửa khắc thì gã trung niên xuất hiện tại vách núi. Sau khi quan sát bốn phía xung quanh, y lẩm bẩm nói. Rõ ràng cảm nhận được hơi thở của hắn ở nơi này, vậy mà sao hắn lại không có ở đây? Trên khuôn mặt y đầy vẻ tức giận bị lôi cương chém đứt cánh tay, đối với y đúng là điều sỉ nhuột. Lúc này y, y nóng lòng mang Lôi Cương ra cho năm ngựa phanh thây. Y, y hề bỏ cuộc, lại lao điên cuồng về phía trước. Lúc này, hư kiếm trên lưng Lôi Cương dính đầy mồ hôi, chiếc áo choàng đen gần như bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp. Lôi Cương thở hổn hển nhưng vẫn sử dụng ẩn tức thuật, chỉ dựa vào sức mạnh của thân thể để mang hư kiếm trên lưng chạy trốn. Điều khiến cho lôi cương vui vẻ chính là làm như thế này hiệu quả của việc khổ luyện so với tĩnh tọa tốt hơn nhiều. Lôi cương cảm nhận được trong cơ thể mình một phần dẻo dai, sức mạnh và mức độ nhanh nhẹn đều tăng lên. Lôi cương đã chạy trốn đến biên giới cương châu rồi, nhưng việc truy sát của phái cương châu vẫn không hề buông lơi. Sau khi hơi bình phục, Lôi Cương liền tìm một chỗ ẩn nắp để bắt đầu tu luyện. Lúc trước, Lôi Cương bị gã trung niên ép buộc nên đã tu luyện thành công chiêu thức khai thiên thứ 16. Nhờ vậy mà lớp màn ngăn cản cũng tự động được khai thông. Bốn cuốn sắt lơ lửng trước mặt, Lôi Cương cẩn thận nhìn chầm chầm bốn cuốn sắt. Trong đầu hắn nhớ lại lời người đàn ông đã nói trong thời gian diễn ra ở đại hội giao lưu. Khai Thiên Là do ta quan sát diễn biến thời kỳ hỗn độn mà thành Từng chiêu Từng thức Từng bước một cho tới cuối khiến cho ngũ hành trong trời đất đều tụ tập. Lôi cương không biết thân phận người sáng tạo ra Khai Thiên Nhưng Lôi cương hiểu Người này có lẽ đã đạt tới đỉnh của việc tu luyện rồi Mình có được khai thiên Đã là cơ duyên lớn lắm rồi Sau đó người đó còn nói từ chiêu thức thứ 16 Trên mỗi viên hắc huyền nguyên thạch đều có ý cảnh của y ý. ý cảnh là cái gì? Lôi cương trầm tư Lần đầu tiên hắn nghe thấy những từ đấy Sau khi khẽ nhíu mày Lôi cương bắt chéo chân Ngồi xuống, tĩnh tâm tập trung suy nghĩ. Dùng thần thức từ từ tiếp cận cuốn sắc. ầm, um, lôi cương chỉ có cảm giác đầu ớt mình nổ tung, rồi hắn đã thấy mình đang ở trong một không gian tối đen như mực. Ngươi đến rồi. Trong không gian tối đen bỗng nhiên có một tiếng nói ấm áp vang lên. Từ trong bóng tối từ từ hiện ra một đạo ánh sánh. Một người đàn ông không rõ hình dáng từ xa đi tới. Lôi cương vô cùng khiếp sợ bởi đó chính là gã đàn ông này. Mỗi khi gã đi từng bước đều làm cho trời đất rung chuyển. Cuối cùng gã đàn ông cũng đi đến trước mặt cách lôi cương mười trượng. Trời đất xung quanh chẳng khác gì bên ngoài. Lôi cương cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh. Phải biết rằng trong không gian trời đất cứ tự nhiên xuất hiện theo mỗi bước chân của người đàn ông đó. Ngươi đã ngộ được chiêu thức khai thiên thứ 16 rồi, như vậy là tốt lắm. Tiếp theo cảm thụ chiêu thức ý niệm đi. Ngươi nên ghi nhớ. Trên mỗi khối đá đen, đều có ý niệm của ta. người đạt được toàn bộ khối đá đen phía sau mới có thể chính thức lĩnh hội được khai thiên cảm thụ tốt đi. Lần trước cũng may là ý niệm bốn khối đá đen cứu ngươi, nhưng nó cũng đã hao sức đi nhiều rồi. Hãy lĩnh hội tốt bốn khối đá đen này cùng ý niệm. giọng nói người đàn ông vang vọng trong không trung, nhưng khuôn mặt lại rất mờ nhạt, căn bản là lôi cương không thấy rõ. trời có mơ dương ngũ hành hóa thành vạn vật mơ là không. Dương là sấm chết kết hợp lại rồi thoát ra ngũ hành 80 thức của khai thiên hàm chứa nghĩa ngũ hành Đủ để khai thiên tức địa. Lúc này tu vi của ngươi vẫn không đủ để lĩnh hội áo nghĩa ngũ hành Nên cảm thụ ý cảnh trước Chiêu thức khai thiên thứ 17 có thể bỏ qua Chủ yếu là ý cảnh của ta Tiếp đó phải tự ngươi đi qua ý cảnh của ta Việc lĩnh ngộ ý cảnh là của ngươi, nhưng ngươi phải cải thiện sức khỏe của mình thì thật sự mới có thể tu luyện thành công khai thiên. Cùng với giọng nói của người đàn ông, trời đất lại tối đen nhưng không ngừng diễn hóa như thể đang trình bày đạo lý vậy. Trong lúc đó, lôi cương bình tâm cảm thụ được trời đất biến đổi và việc trình bày ý cảnh của gã đàn ông. Hắn từ từ nhắm hai mắt lại. Lúc này gã đàn ông trung niên vô cùng căm tức tên tiểu tử này như thể đang đùa giỡn mình. Mỗi lần mình cảm thụ được hắn, nhưng khi đến vị trí đó thì lại không có dấu vết nào. Chẳng lẽ hắn giấu kín hơi thở của mình? Hay là tu vi của hắn cao hơn so với mình? Nhưng ý thứ hai này luyện bị y bác bỏ. Nếu mà tu vi của hắn cao hơn mình, sao hắn phải chạy trốn? Nhưng mà ý thứ nhất, giấu hơi thở của chính mình, chỉ có bập cường giả cương anh như mình mới có thể làm được. Hơn nữa, lúc này, hình như hắn đã biến mất rồi. Đột nhiên thần sắc gã đàn ông trung niên biến đổi, y nhe răng cười toàn thân như thể bắn về phía trước. a, hơi thở của tiểu tử lại vừa biến mất. Cơ thể người đàn ông trung niên lơ lửng trên một ngọn núi cao. Y nhìn xuống khe sâu phía dưới, ngạc nhiên nói. Trong lòng Y hơi sốt ruột và tức giận. Y ngồi xuống phân tán thần thức cảm thụ hơi thở của lôi cương. Chậm rãi mở hai mắt. Gã đàn ông trung niên kinh ngạc nhìn xuống dưới khe sâu. Không hiểu vì sao. Y cảm nhận được có đe dọa từ khe sâu này. Sau khi suy tư, Y chậm rãi bay xuống dưới. Khi đến mặt đất, gã đàn ông trung niên kinh ngạc quan sát bốn phía, muốn tìm xem mối đe dọa mình cảm thụ được là gì. Cuối cùng hai mắt Y sáng lên, nhe răng cười nhìn lôi cương đang xếp bằng ở cây đại thụ phía dưới. Tốt lắm tiểu tử, giờ mà vẫn còn tu luyện. Khắc khắc. Thế thì người hãy tu luyện mãi mãi đi. Truy đuổi gần một tháng cuối cùng tìm được lôi cương khiến cho cơn căm phẫn trong lòng y nhanh chóng bùng lên. Y âm thầm đi đến chỗ lôi cương. Không đúng. Gã đàn ông trung niên đang bước chật dừng lại, ngạc nhiên nhìn xung quay, không hiểu sao trong lòng lại có dự cảm không tốt. Y cảnh giác nhìn bốn phía. Nhưng cũng không có gì bất thường xuất hiện, vì vậy y mới lại tiếp tục đi đến chỗ lôi cương. Mỗi bước đi y đều dừng lại, vẻ mặt vô cùng trịnh trọng, y khẽ lẫm bẩm Rốt cuộc là cái gì? Y lắc đầu, muốn bỏ đi dự cảm không tốt trong lòng kia, y rút linh kiếm, loán một cái đã tới chỗ lôi cương. a Sắc mắt gã đàn ông trung niên biến đổi lớn. Linh kiếm sắp đâm về phía lôi cương Vậy mà cơ thể y lại đột ngột Bị giữ chặt trên không trung Gã đàn ông trung niên kinh sợ Tất cả không gian dường như Có một sức mạnh vô hình nào đó Giữ chặt lấy y Tên tiểu tử này Rốt cuộc lại làm cái gì nữa Vẽ mặt gã đàn ông trung niên Không ngừng biến đổi Nhìn lôi cương chầm chậm Cơ thể y ở trên không trung Nhưng lại không thể nhốt nhứt được. Lúc này lôi cương vẫn chìm vào trong ý cảnh. Bốn cuốn sách này vừa đúng từ chiêu thức khai thiên thứ 17 đến chiêu thức khai thiên thứ 20. Vừa lúc chúng liên hợp lại làm cho lôi cương lĩnh hội được bốn chiêu thức. Bóng dáng vị tiền bối ban nảy từ từ hiện ra trong đầu lôi cương. Không ngừng công kết. Hạ một kích xuống cực kỳ đơn giản. Thế nhưng lại khiến cho Lôi Cương ngạc nhiên mãi, bởi vì cuối cùng Lôi Cương cảm giác một nhát kiếm chém xuống như ẩn chứa cái gì đó. Bỗng nhiên, Lôi Cương biến sắc, chợt nghĩ tới lần Thiên Lôi đánh hỏa huyết và sấm sét trong không trung. Mặc dù cả hai đều là vì Lôi, nhưng Lôi Cương cũng cho rằng. Tuy thiên lôi đánh vào hỏa hít một lực lớn nhưng dù sao cũng vẫn thiếu một cái gì đó như thể không có linh hồn. Đúng, linh hồn, lẽ nào? Theo như lời vị tiền bối này, ý cảnh là linh hồn sao? Lôi cương cảm giác mình càng suy nghĩ càng mơ hồ, đầu đầy sương mù, điều gì đó đoán mãi không ra. Ha ha, tiểu tử. Người phải hiểu ý cảnh trước mới có thể ngộ được áo nghĩa, có thể hiểu thấu áo nghĩa đến tận cùng mới có được lông lực. Mỗi một loại đều có một ý cảnh. Trên ý cảnh là áo nghĩa. Trên áo nghĩa lại là lông lực hùng mạnh của thời kỳ hỗn độn. Còn trên lông lực thì không ai đạt được. Tiểu tử, nhớ kỹ, đừng cố lý giải ý cảnh. Cảm giác này thật ra rất bé. Tu luyện tốt đi Con đường của ngươi thực sự Vẫn còn rất dài Rất dài Trong đầu lôi cương vang vẳng âm thanh Của vị tiền bối nọ Lôi cương tỉnh táo Không cố lý giải ý cảnh nữa Dần dần cuối cùng Lôi cương cũng hiểu được ý cảnh Tinh xảo kia Hắn từ từ mở hai mắt ra Bỗng nhiên Lôi cương biến sắc Nhìn như có linh kiếm đâm tới nhãn cầu của mình Toàn thân hắn vội vã lùi lại, lạnh lùng nhìn ý xế từ trên không trung rơi xuống. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.exe chương 109 Sức Mạnh của Ý Cảnh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.exe chương 109 Sức Mạnh của Ý Cảnh. Phái Kiếm Cương Ở tầm thứ 5 của Đại Điện Nghị Sự Đại địa nghị sự tầm thứ năm là nơi để các trưởng lão Cương Anh thảo luận. Ngoài trừ mấy việc lớn quan trọng của phái ra, các việc nhỏ của phái đều do các vị trưởng lão tầm thứ năm quản lý. Nhưng hôm nay, tôn chủ phái kiếm Cương, ngự kiếm cùng với 15 vị trưởng lão. Tất cả đều tụ họp ở đây. Theo đệ tử đóng tại Cương Châu báo cáo, Phái cương chân phái cao thủ đi truy sát đệ tử lôi cương của phái chúng ta. Mọi người có ý kiến gì? Hai mắt ngự kiếm lãnh đạm, hồn hậu tiếng nói vang vọng trong đại điện nghị sự. Lôi cương là đệ tử tài năng suốt chúng của phái kiếm cương ta, đồng thời cũng là đệ tử của sư đệ ngự thiên. Hắn đạt giải nhất tại hội nghị giao lưu. Nâng cao danh tiếng và địa vị cho phái kiếm cương chúng ta. Có biết vì sao phái cương chân truy sát lôi cương không? Với địa vị của phái cương chân, nếu mà không có việc hệ trọng, thì sẽ không làm như vậy đâu. Trưởng lão áo tím ngồi xếp bằng ở vị trí thứ nhất, mở hai hai mắt, lấp lon ánh sáng, thấp giọng nói. Nghe đồn. Một đệ tử trẻ phái cương chân là chân cương chết trong tay lôi cương. Hơn nữa, lôi cương dết không ít đệ tử có tư chất thượng đẳng của phái cương chân cho nên khiến cho phái cương chân nổi giận. Một lão nhân mặc áo đỏ ngồi ở sau cùng, thấp giọng nói. Hừ, chém dết thì có sao? Nếu gã phục cương tự dám truy sát lôi cương, phái kiếm cương chúng ta há lại để yên hay sao? Giọng nói ngự kiếm đinh tai nhức óc Hai mắt đầy sát khí. Ngự kiếm, Việc này cần bàn bạc kỹ hơn, Không nên khiêu chiến phái cương chân. Chúng ra sẽ cử mấy đệ tử cương anh đi bảo vệ lôi cương. Mơ thanh già nuôi của lão nhân áo tím cất lên. Vẽ mặt hồng hào không vẻ giận dữ. Nhưng câu nói lại khiến cho người ta không thể trái ý. Ngự kiếm nhìn lão nhân, Muốn nói lại thôi, chật hai mắt sáng ngời, thấp giọng nói. Nếu chờ ngự thiện xuất quan e rằng sau này khó ăn nói. Lông mày lão nhân áo tím cao một cái chậm rãi nói. Việc này quyết định thế này đi. Hy vọng lôi cương không sao. Nếu không lại là chuyện khác. Trong mắt lão lấp lánh ánh sáng. Tại tầm thứ tư của phái kiếm cương. Ở một khu vực trống trải Trong đại viện Một gã mặc áo đen Vẽ mặt u ám Nhìn chăm chú về phía trước Gã mặc áo đen trẻ tuổi này là kiếm thần Sau khi luyện khí về kiếm thần trở thành một con người hoàn toàn khác Khuôn mặt vốn hiền lành Hớn hở đã biến mất Tác phong làm việc cũng trở nên u ám hơn khiến cho những đệ tử trước đây cũng không dám đến gần hắn. Mà kiếm thần cũng rất ít khi đi ra ngoài, mỗi ngày đều ngồi xếp bằng tu luyện, khuôn mặt u ám luôn luôn co giật. Nguyên nhân là hành động ở luyện khí tôn đã khiến cho bảy đại môn phái ở Trung Su giới chế giữ. Khi trở về không ít đệ tử cũng nhìn hắn lạ lẫm. Nhưng điều làm cho kiếm thần không chấp nhận được chính là ông nội lâu rồi không quan tâm đến hắn. Trước khi mọi người chú ý đến hắn, giờ dường như mọi người đang rời ra hẳn khiến cho tâm trạng kiếm thần rơi xuống đấy. Cả ngày hắn u ám ngồi ở đại viện. Ngoài tu luyện ra thì chỉ còn ngồi ngớ ngấn ở đó. Không biết đang suy nghĩ cái gì. Nhưng sát khí và vẽ thù hằn trong mắt hắn làm kẻ khác lạnh sống lưng. Thần Nhi, có tiếng già nô vang lên. Khuôn mặt âm u của kiếm thần đột nhiên thay đổi, hơi giật giật, mắt hơi run rẩy. Ôm, kiếm thần run run gọi, hai mắt run rẩy nhìn về phía lão nhân mặc áo đỏ. "Thần Nhi, Người có trách ông gần đây không đến thăm ngươi không?" Lão nhân kiền khôn tử ưu yếm vuốt ve kiếm thần, chậm rãi nói. Kiếm thần không trả lời, chỉ nhìn lão nhân. Ông còn không biết ngươi sao. Không đến gặp ngươi, chỉ sợ là gánh nặng cho ngươi thôi. Có một số việc người có thể nghĩ thông suốt được. Ông biết ngươi một mực hận thù lôi cương. Hôm nay ông đến đây là muốn nói cho ngươi biết. Giờ lôi cương đang bị phái cương chân truy sát Có lẽ đã biến thành hồn ma dưới kiếm rồi Cho nên, ngươi không cần phải oán giận một người đã chết Lão nhân ung tồn nói Cái gì? Lôi cương đã chết Phái cương chân truy sát hắn Kiếm thần biến sắc trong mắt hắn cùng hiện lên sát khí và vẻ vui mừng Lão nhân nhìn vẻ mặt xúc động của kiếm thần Khe khẽ thở dài Nói Ừ Hắn giết chân cương của phái cương chân Khiến cho phái cương chân nối giận Phái cao thủ truy sát Phỏng chừng là chết rồi Đã chết Đã chết là tốt rồi Đã chết là tốt rồi Vẻ mặt âm u của kiếm thần tươi cười nói Ừ Thần nhi, ngươi nên để bóng ma ấy đi ra. Những năm gần đây, ngươi đột phá cương sư đạt tới cương thể hoàng giai, nhưng lại không tiến triển chút nào cả. Giờ, ngươi có thể an tâm mà tu luyện tốt được rồi. Hãy trở lại làm người số một trong thế hệ thanh niên của kiếm cương môn, trở lại làm niềm kêu hãnh của kiền khôn tử ta. Lão nhân yêu chiều nói Ông thần nhi nhất định sẽ tu luyện tốt Sẽ không làm ông thất vọng Kiếm thần nắm chặt hai đấm trầm thấp nói Lão nhân thở dài trong mắt đầy vẻ mừng rỡ Nơi giao giới giữa cương châu và ma châu Cuối cùng gã đàn ông trung niên cũng khôi phục được quyền điều khiển cơ thể Sát mặt y lãnh đạm Trong lòng y vô cùng bất an Thứ lực lượng vô hình lúc trước trói khiến cho y rất kiên nể lôi cương. Y nghĩ trên người tên tiểu tử này còn không ít chỗ mình nhìn không thấu. Ngươi vẫn còn đuổi ta sao? Khuôn mặt lôi cương bình tĩnh, hắn rút hư kiếm ra trong kinh mạch cương khí sụp sôi. Sao còn không chịu trói đi? Gã đàn ông trung niên lạnh lùng nói. Hờ! Lôi cương hừ một tiếng. Hư kiếm trong tay động đậy toàn thân bỗng nhiên bật lên, chém gã trung niên một kiếm. Chiêu thức khai thiên thứ mười sáu. Ở trước mặt cương anh. Bất cứ một kẻ có tu vi cương thể nào. Cho dù có mạnh đến mấy thì ngươi cũng chỉ là con kiến hôi mà thôi. Hôm nay ta muốn xem ngươi còn có thể chạy được không? Gã trung niên hừ một tiếng toàn thân đầy cương khiếp, đề phòng. Sắc mặt trang nghiêm Y không hề xem thường lôi cương Y đã bị ăn đòn của lôi cương Nếu mà còn xem thường hắn Thì gã trung niên chỉ là không biết lượng sức mình Mũi kiếm lớn bổ thẳng về phía gã trung niên Nhưng Y không hề né tránh Linh kiếm trong tay Y chuyển động ầm ầm Một đạo kiếm có thể nói là kinh khủng hướng thẳng về phía lôi cương một kiếm. Rầm rầm, trong khe sâu vọng lại tiếng nổ, mãi mới hết. Đá vụn bắn lên phát ra tiếng gió xé liên tục. Lôi cương phun ra một ngụm máu, bay ngược trở ra. Cường giả cương anh quả thật không phải là người mà cường giả cương thể có thể chống lại. Trong lòng lôi cương cuộn lên toan tính, vô cùng căm phẫn. Nhưng đối mặt với cường giả cương anh vẫn có tỷ lệ chiến thắng. Lôi cương ngã rơi xuống trên ngực xuất hiện một vết thương. Vẽ mặt hắn tái nhợt. Nhưng gã trung niên vẫn không dừng tay. Một cuộc công kích ác liệt không gì sánh được lan như vũ bão đánh về phía lôi cương. dáng điệu có vẻ rất muốn giết lôi cương. Hai mắt lôi cương chăm chú Nhìn chầm chầm vào thanh kiếm tấn công tới giống như một tia chết Hắn cố gắng nhịn cơn đau nhất Đột nhiên toàn thân hắn loán một cái tránh được đạo công kiếp Khiến đằng sau một động lớn nổ tung Cùng lúc đồng tử của lôi cương co rụt lại Bởi nhiệt độ trong không gian nhanh chóng tăng trở lại Linh kiếm trong tay gã trung niên phóng ra ánh sáng hường hực Chết dưới lửa linh kiếm của ta. Ngươi có thể nhắm mắt. Gã trung niên lạnh lùng nói. Đồng tử lôi cương hiếp lại. Mà mọi đường lui đều bị phá hỏng. Hắn buộc lòng phải trừng lớn hai mắt nhìn về phía tấn công mình. Hô! Lôi cương thu lại hư kiếm. Hơi thở hắn trở nên dồn dập. Hô! Hô! Hơi thở nặng nề của lôi cương liên tục vang lên. Hai mắt hắn nhìn chầm chầm vào mũi kiếm sắc bén công tới. Chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt nhưng với lôi cương nó lại vô cùng chậm chạp. Ánh nhìn của lôi cương lỏng lẻo dần, hơi thở cũng trở nên đều đặn. Gã trung niên cười nhạt, mũi kiếm của y gần chém lên người lôi cương thì cũng là lúc mà lôi cương đột ngột chuyển động tấn công. Hư kiếm trong tay hắn sáng rực lên biến hóa khiến cho gã trung niên không thể nhìn rõ. Y tránh đường tấn công của mũi kiếm về phía cổ của mình. Phốc, cơ thể gã trung niên đột nhiên sững lại trên không trung, hai mắt y trừng trừng tròn soan. Gã trung niên sợ hãi cúi đầu, nhìn cổ mình chảy máu. Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể chống được một đòn đó? Đó là suy nghĩ cuối cùng trong đầu gã trung niên Rồi đầu và cơ thể y tách ra Rơi xuống mặt đất Cương Anh bằng nắm tay chui ra khỏi bụng y Nhanh chóng hóa thành một đạo tia sáng Bay lên khoảng không trên bầu trời Biến mất trong nháy mắt liền Thù của ngày hôm nay Ngày khác tất báo Trong hư không truyền đến tiếng kêu chói tay của gã trung niên Lôi cương ngơ ngát nhìn, rồi ngã xuống chỗ gã trung niên. Trong lòng hắn khiếp sợ không kém gì gã trung niên, mình vừa là chuyện gì xảy ra. Tại sao mình thấy hắn tấn công như thể rất chậm? Và lại, dường như mình nhập vào nước sâu. Toàn thân và sức lực cũng mạnh lên trong nháy mắt. Mặc dù người tu luyện có thân thể không mạnh bằng cương tu giả Nhưng tới cương anh kỳ cũng đã được thiên lôi rèn luyện Mức độ thân thể của người đó chẳng hề kém so với lôi cương Lẽ nào đó là ý cảnh sao? Hai mắt lôi cương sáng ngời thấp giọng nói Bỗng nhiên Lôi cương nhìn lên bầu trời không một bóng người Thầm nghĩ khổng ủng Nếu phỏng đoán không sai, gã cương anh trung niên kia, thể xác đã chết. Nhưng cương anh là bất diệt. Gã trung niên ấy nhất định đòi lại thể xác. Lôi cương nhắc nhở bản thân, lần sau giết cường giả cương anh ác hắn phải hủy bỏ cương anh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 110 thị trống thanh thạc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 110 thị trống thanh thạt. Mới quen với tác dụng của ý cảnh khiến cho lôi cương tạm thời quên đi gã trung niên. Hai mắt bất động tay cầm hư kiếm, lặng lặng thế ngộ. Một lúc lâu sau lôi cương thở hắt ra, loại cảm giác này không thể lấy lại được. Lôi cương hiểu rõ. Mình vẫn còn lĩnh ngộ được quá ít cũng không thể ép buộc tu luyện được vì còn là cơ duyên nữa. Sau khi bình phục trở lại, nội tâm lôi cương kiếp động. Hắn quan sát cơ thể bị chém làm hai của gã trung niên. Hai mắt hắn khẽ hiếp lại. Cầm lấy linh kiếm của y. Cẩn thận quan sát thì thấy đó là một thanh thượng phẩm linh khí tứ dai. Lôi cương thầm kinh ngạc trước sự giàu có của của phái cương chân. Lúc này hắn đã là cường giả cương thể, nên cảm ứng với linh khí đã nâng cao không ít. Chợt lôi cương gỡ từ tay phải gã trung niên một giới chỉ màu vàng củ kỹ, Xóa đi dấu vết trong đó. Sau đó trong lòng hắn hơi run lên khi thấy trong giới chỉ đầy các loại linh khí. Linh đan và vô số thứ khác. Không gian của giới chỉ này có trên 100 mét vuông. Theo phân chia luyện hư thì cũng là tứ giai linh khí. Kiềm Chế rung động nội tâm, lôi cương mang giới chỉ để vào trong giới chỉ của mình, rồi lại sửa soạn chạy về phía tây. Lôi Cương hiểu, gã Cương Anh Trung niên đã chết, sau này e, e rằng phái Cương chân sẽ truy sát hắn đến cùng. Trong lòng hắn lo lắng, đồng thời trong lòng lại có dòng chảy nóng rực và sự kiết động. Khi lôi cương chạy đến giáp giới giữa cương châu và ma châu, cuối cùng hắn cũng thở hắt ra. Lôi cương nhìn về phía một tảng đá lớn trên mặt khắc hai chữ lớn ma châu. Hắn biết mình đã vào đến ma châu, như vậy thế lực của phái cương chân cũng đã giảm đi nhiều. Ma Châu là nơi có phái ma luyện sinh sống Vì thế nếu phái cương chân đến Ma Châu cũng phải kiên nể ba phần Tại giao giới giữa Ma Châu và Cương Châu Có một thị trấn trung bình Tên là Thanh Thạc. Mức sống của nó phồn hoa không thu kém gì một thành phố loại nhỏ Dù sao trị trấn này nằm ở giữa hai châu Nên các hội nhà buôn nhất định đều phải đi qua đây Mà sống tại thị trấn Thanh Thạch chủ yếu là người bình thường. Mặc dù với người ở thị trấn Thanh Thạch thì tu luyện giả không có gì là lạ. Thậm chí có rất nhiều người còn nhìn thấy tu luyện giả ngữ kiếm bay trên không. Nhưng những ngưỡng mộ và kỳ vọng trong lòng họ lại đặc biệt lớn. Tu luyện dựa vào cơ duyên, tư chức. Có nhiều người cầu mong có được cuộc sống bất tử mà không được nên đành chấp nhận cuộc sống sinh lão bệnh tử. Họ không biết rằng mọi thứ có mặt tốt mà cũng có mặt xấu. Người bình thường không cần tu luyện để trở nên khô khăn. Càng không cần tu lơn. Y E Nơn Thường xuyên để được thăng lên một cấp mới. Lôi cương vận hành ẩn tức thuộc, tiến vào thị trấn thanh thạc. Hắn dự định tu luyện trong thị trấn của người bình thường thì mình có thể giấu kín được hơi thở cho giống với hầu hết người thường. Có lẽ phái cương chân cũng nghĩ không ra mình sẽ ẩn trốn ở nơi này. Giết chết gã cương anh trung niên khiến lôi cương cảm thấy mình bị đe dọa. Nên ẩn trốn trong thế tục là biện pháp tốt nhất tu luyện hơn 10 năm. Hôm nay, lôi cương lại quay về thế tục khiến cho nội tâm hắn hơi bùi ngồi Nếu mà không có đại sư, có lẽ giờ này mình và ca ca vẫn còn có một cuộc sống vô tự lự Với lại ở độ tuổi này cũng phải chuẩn bị lấy vợ, rồi sinh con, sống và chết giống như người bình thường. Trong lòng lôi cương khẽ thở dài, Sau khi mua một tiểu viện ở thị trấn Thanh Thạt, Lôi Cương đóng cửa không ra ngoài. Hắn bố trí linh trận và chìm trong tu luyện. Ngày hôm đó, Lôi Cương chìm trong tu luyện, bỗng nhiên ngoài tiểu viện vang lên tiếng đập cửa. Lôi Cương mở mắt, trong mắt có vẻ bực bội, hắn đứng lên mở cửa phòng. Trước mắt hắn là một người đàn ông mặc áo xám ông hòa, Già nô trên trán có nếp nhăn Lão cầm trong tay một cái gậy gỗ Có thể nói chính là một lão nhân điển hình ở thế tục Lão ra ra có chuyện gì không? Lôi cương dịu dàng nói Nụ cười lộ trên khuôn mặt vẻ bực bội lúc trước đã sớm biến mất Đối với lão nhân trong lòng lôi cương rất yêu quý Ở thôn lôi kiếm Sau khi song thân hắn qua đời Lão nhân ở thôn Lôi Kiếm đã không ít lần giúp đỡ anh em hắn. Ha ha, tiểu tử, ngư dọn đến thị trấn Thanh Thạch cũng gần 10 ngày rồi, mà vẫn không ra ngoài. Ha ha, ta còn tưởng rằng người có chuyện gì nên không ra. Nhưng xem ra lão nhân ta lo lắng quá rồi. Lão nhân áo xám quan sát Lôi Cương, vẽ mặt dịu dàng, cười nói. Trong lòng lôi cương ấm áp, hắn cười nói: "Đa tại lão gia gia quan tâm, không biết quý danh của lão gia gia là gì? Người cứ gọi là lão Lý. Ta ở đối diện với nhà ngươi." Lão nhân nói xong, phất tay chỉ tiểu viên đẹp đẽ phía sau, cười ha hả. Chợt lại cười, nói: "Ngươi mới đến thì trống thanh thạch này, Sau này có nhu cầu gì cứ nói với lão một tiếng. Lão có thể giúp được thì sẽ cố giúp ngươi. Đa tạ lão lý. Lôi cương thành thật nói. Ha ha, được rồi. Người đói bụng chưa? Vừa lúc người bạn già của ta làm không ít bánh dưa chuột. Mùi vị rất tốt, ngươi muốn thử không? Khuôn mặt lão nhân vẫn vui vẻ. Lúc trước lão Lý và người bạn già nhìn lôi cương đi vào tiểu viện Gần 10 ngày không thấy hắn ra ngoài Nên cho rằng hắn có chuyện gì Giờ nhìn thấy hắn vẫn nhanh nhẹn Mặc dù trong lòng có chút nghi ngờ Nhưng lão vẫn không khỏi lo lắng lôi cương rất đói Sau một lát suy tư Lôi cương gật đầu nói Dạ đa tại lão Lý Mấy ngày nay ta ăn chút lương khô Lôi cương làm sao nhìn không ra lão lý lo lắng chứ Hắn bèn vội vàng giải thích Vẽ ngờ vực trong mắt lão lý cuối cùng cũng tiêu tan Lão vội vàng dẫn đường cho lôi cương Sau khi đóng cửa Lôi cương liền đi theo lão lý vào trong tiểu viện đẹp đẽ của lão Bạn giặc mang nhiều bánh dưa chuột ra đây tiểu Lão Lý đột nhiên nhìn về phía lôi cương Lão Lý cứ gọi ta là tiểu cương là được rồi Lôi cương vội vàng nói Ừ bạn giặc mang nhiều bánh dưa chuột ra đây Lão Lý quay về phía tiểu viện lớn tiếng nói Rồi kéo lôi cương vào trong tiểu viện Chỉ một lát sau Một bà lão chừng 60 tuổi bưng bánh dưa chuột đi đến vẻ mặt vui vẻ Nhìn lôi cương nói. Tiểu tử. Ngươi đã vào thị trấn thanh thạch gần 10 ngày rồi. Mà ta chưa thấy ngươi đi ra ngoài. Chắc mấy ngày nay đói bụng lắm. Phải không? Tới đây ăn bánh dưa chuột đi. Ăn nhiều một chút. Ta làm rất nhiều. Đa tạ bà. Lôi cương cảm kích nói. Trời gần chạm vạn. Lôi cương mới từ nhà lão lý đi ra, Về đến trong sân, Mới nhớ lại, Lúc trước hai cụ già hỏi tới hỏi lui, Hai người không có con, Lôi cương đến đây ngày đầu, Hai người đã quan sát hắn, Thấy lôi cương mấy ngày không ra khỏi cửa, Thì lo lắng lắm, Nên mới có câu chuyện ở trên, Mặc dù lôi cương đã tránh rồi, Nhưng lại không thể từ chối được tấm lòng hai vị lão nhân Dưới sự thúc giục của hai vị lão nhân Lôi cương đã ăn liền 10 cái bánh dưa chuột Lúc này vẽ mặt hai vị lão nhân mới tươi cười Sau khi ăn no Lôi cương lại ngồi xuống chậm rãi tu luyện Nhưng không bố trí linh trận Hai vị lão nhân có lẽ sẽ thường xuyên qua nhà thăm mình Đúng như dự đoán Ngày thứ hai, Lão Lý tới cửa nhà Lôi Cương, nói là muốn dẫn hắn đi mua sắm ở thị trấn Thanh Thạc. Lôi Cương không từ chối được, đành phải gật đầu đồng ý.